Trường 17, bóng màu đen trước mặt sao thế này, devin nhăn mặt Nim chỉ chỉ tay vào cái nút áo David nhìn xuống Đúng là... devin tỏ vẻ bực mình Nim đã bắt đầu đỏ mặt Hết chỗ bị mắc, lại mắc vào cái vị trí nhạy cảm đó Cô bé muốn đội thổ quá Dịch người sang một bên, để tôi lấy cái này Trong tình trạng 10 năm dưới kẻ nằm trên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 Chiếc cũ áo rời ra Giờ thì mà mang ra được rồi đấy Dậy đi Tôi đến không thở được vì bạn mất đi bồi dối vùng. Dậy ngay Khuôn mặt bây giờ đã đỏ như trái ớt Nhìn xa phía cửa kính nhà hàng Lũ quân đồ đã leo đen xe dù gà chạy Vậy là thoát không biết suy nghĩ thế nào đi đứng dậy chạy đi Có lẽ dấu hổ quá không chịu được Thế là 3 chơi 4 cảng Nim chạy vào nhà vệ sinh Nếu gì vừa diễn ra khiến tìm cô bé như văng khỏi lồng ngực Nìm đứng hồi lâu trước gương, Hồi tưởng lại cái cảnh kỳ cục lúc này với đề Cô bé dần mình lắc lắc đầu Danh sự của một đứa con gái coi như đi tông Nhìn nghĩ vậy số ước chừng có thể phát khóc lên được Ước ra khỏi nhà vệ sinh trong tình trạng đo đo vì vẫn chưa lấy lại tinh thần Điếm suýt nữa bị tiếp dây thần kinh Khi thấy Ancle đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ Nim, bạn đi đâu nãy giờ vậy? Ancle hốt hoảng cầm vào Nim lay lay Nim hồ hơ Khổ thật đấy, tôi không hiểu được Thôi chúng ta về, bạn làm tôi lo lắng quá đi mất Tôi cứ tưởng bạn gặp chuyện gì chứ Thái độ lo lắng của Ancle khiến Nim trách lòng tự dưng thể có lỗi với các bạn kề gớm Uncle dẫn Nim ra khỏi cửa chính của nhà hàng và bảo cô bé đứng đợi trước khi đi lấy xe Uncle không quên rú vào tay Nim một chiếc khăn mặt bạn còn dính nước, cầm lấy rồi lau đi nhé Nim ngạc nhiên cầm lấy, đi theo bóng Uncle khoát sau nhà xe Nim cười một mình, Uncle đúng là người tốt, chẳng bao lâu chiếc xe ô tô màu trắng của Uncle Lê tiêu tư, tư rơi khỏi gara nhà hàng và tiến lại phía Nim. Uncle Lê mở cửa, xe chạy ra rồi tới chỗ Nim đứng. Đi thôi, Nim cười xòa. Xin lỗi bạn, mình ngay điện thoại một chút. Uncle Lê nhảy mắt khi có tiếng nhà chuông cất lên. Cậu nhóc chạy lại phía gần lùm cây cảnh của nhà hàng nghe điện thoại. Một lát sau,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 Vào xe không quên cười và vẫy tay chào cô bé. Bây giờ là 8 giờ tối, ngoài đường vẫn không ngớt người. Đô thị lúc nào cũng thế, sấm uất và cục lắm cạm bẫy. Nim đi bộ về một mình. chợt cô bé trông thấy ai như Devin đang đi bộ phía trước. Nim hơi nghi ngờ vì Devin có xe cần gì phải đi bộ như thế chứ. Tuy nhiên cô bé vẫn đi theo đinh cảm cứ muốn nim phải đi theo bóng dáng ấy mãi chăm chú nhìn nim không để ý là mình đã đi vào một khúc đường vắng người chỗ này gần với mấy cơ quan công sở tan sở làm rồi ai cũng về hết nên đường phố vắng tanh đột ngột cái bóng ấy biến mất nim hoảng liền quanh chỉ mới đó mà đã không thấy đâu nim chạy nhanh đến bụp một cái Nìm đã bị ai đó đánh ngồi đằng sau chương 18 bác sĩ của tôi là ác quỷ lúc choàng mắt tỉnh dậy ni phát hiện mình đang ngồi ở trên một cái ghế đá và cô bé càng giận mình hơn nữa khi thấy David đang ngồi bên cạnh mình lại vẫn cái dáng ngồi ấy Vòng hai tay và ngả đầu ra sau ngủ Tỉnh doa À bạn đi theo dõi tôi thế May là tôi đánh nhẹ tay Mạnh thêm chút nữa Thì bạn không còn ngồi ở đây nữa đâu David nói đều đều Tôi có biết là bạn đâu Thế giá người giống giống bạn Tò mò nên đi theo thôi Điếm tỏ thái độ hờn dỗi Cũng đúng thôi Tự nhiên lạnh cái cốt Sau đầu Ai mà chẳng tức Vậy thì lần sau, bỏ kính tò mò đó đi. Những kẻ làm chuyện thuộc là những kẻ bị chết đầu tiên đó. Nim thấy giận giận. Cô bé quan tâm tới devin mà bị là tơi bờ như thế. Vậy là Nim đứng lên đi về. Nhưng Nim phát hiện dây của mình đã không cánh mà bay. devin nhổ người dây. Lúc đánh bạn ngất đi, tôi đành phải bế bạn lên rồi thả lên trước cái đá này. Có lẽ trong lúc đó, nó rời đâu rồi Cũng tại bạn đi giày mà không gai quay Nim đã bắt đầu nổi khùng Và khi một đứa hiền lành như nó mà nổi khùng Thì nó cũng đáng sợ không kém gì ác quỷ Tiếng A kêu lên một cái Đó là những gì Devin phải trả giá cho hành động là mất đôi giày Mà anh trai Nim đã mua cho cô bé Một cú đạp thật mạnh ở chân Nìm bực mình bỏ đi, đánh phải chân không về nhà. David không thèm nhìn theo, qua mặt vẫn còn sự tức giận khi bị một đứa cầm đánh. Hình như có cái gì đó đau đau. Nìm cúi xuống nhìn, một miếng mảnh chai vỡ đang nằm ngon lành dưới chân cô bé. Nìm hoảng hốt ngồi xuống. Mặc dù rất nhỏ nhưng miếng mảnh chai cũng đủ khiến Nìm không thể đi được nữa.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 và David bỏ đi thật. Nim không còn, có thể chịu đựng thêm được nữa. Cô bé khóc bỏ lên, sao trên đời này lại có một kẻ nhận tâm tàn bạo, vô nhân đạo như thế chứ. Nim đã ba lần bố lượt cứu thoát hắn, thế mà chẳng bao giờ hắn đối sự tốt với Nim một lần. Cô bé cứ ngồi vặt tường cây cỏ dại, mà thầm nguyên rùa cái tên David đáng ghét đó. Một lúc sau, giờ thì im đi. devin nạc lớn nhưng nim không lín. tôi và bạn im đi. nim càng khóc to hơn. devin bực mình cầm nguyên chai oxy già dưới thẳng vào vết thương đang chảy máu dưới chân nim. giờ thì đến chưa? giát quá khiến cô bé im bặt. tôi cảnh cáo cho bạn biết tôi rất căm thù con gái khóc đừng có chảy nước mắt trên mặt tôi nghe rõ chưa? devin giận dữ. Và Nim phải tự hào lắm khi được Devin tên máu lạnh bằng bó vết thương cho mình Đến công đoạn khó khăn nhất là giựt miếng mảnh chai ra Biết thế nào Nim cũng ré lên nên Devin chặn họng trước Tôi rút nó ra mà bạn dám phát ra bất cứ một tiếng động nào là tôi đâm nó vào chân bạn đó Nim tái mắt run rẩy. David xem ra rất có kinh nghiệm về ba cái khoản băng bó này. Trước khi rút miếng băng chai ra, cậu nhóc đeo găng tay y tế và cầm sẵn một miếng bông có tẩm cồn sát trùng. Vượt một cái, nhanh hơn im tưởng và cô bé đã suýt nữa cắn đứt lưỡi để không phát ra một tiếng động nào nữa. Vài phút sau, cái chân nim đã được mặc áo quần xong xuôi. David thu dọn tất cả đống đồ y tế bừa bãi xung quanh Rồi ném nó vào thùng rác Niêm nhìn mà ngạc nhiên Không được tin tôi bằng ánh mắt đó David lại quát lên Lúc đó đã 10 giờ đêm chương 19 Những kẻ không nhà Sau khi hoàng hồn, ni mới tắc mắc là tại sao David lại phải đi bộ. Không phải bạn đi xe tối đi sao? Vậy thì sao giờ đi bộ? Mất chìa khóa lấy đâu xe mà về, nhớ phước bạn đó. Tôi ư. Lúc bạn đè tôi nằm vật ra ghế, trước chìa khóa bị văng ra khỏi túi quần, và mất luôn rồi. David nhăn nhó. Nhắc đến chuyện đó, ta lại, lại khiến Nìm đỏ mặt. Ủa, mà sao bạn có điện thoại? Sao không gọi người tới đưa về? Không đem theo. Nhưng tôi có này. Điêm ngớ người ra một lúc rồi móc cái di động trong túi quần ra. Mắt Devin thoáng chốc sáng lên, cậu nhóc cầm máy và bắt đầu bấm. Nhưng sao mặt Devin bỗng dưng tối sầm lại? Sao thế? Không liên lạc được. Devin bực mình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 Nghĩa là Nim ngồi trên ghế đá, David ngồi trên bãi cỏ, chờ cây đêm. Quái ác này trôi qua. Mẹ ma cũng không được yên, trời bỗng dưng nổi mưa lớn, sấm chớp đùng đùng. Nim hót hoảng như những giọt mưa rơi tí tách trên đầu. David vùng dậy khi thấy mặt mình ươn ướt, ướt. Mưa, David ngẩn lên trời. Nim gật đầu. Gật cái gì mà gật, còn không quay chạy đi tìm chỗ chú đi. Davin quay sang nạc lớn. Dim tiêu nghỉu cái mặt. Chân cẳng thế này thì làm sao mà đi chứ đừng nói là chạy. Chưa kịp kỹ xem phải xuống mưa theo cách nào. Dim hết hồn khi thấy Davin chạy vô tới, nhấp ổng Dim lên rồi bay kém vèo vào mái hiên của một cửa hàng đối diện đã đóng cửa. Vào đến nơi, Davin thả Dim xuống một cách hơi phũ phàng và tàn nhẫn khiến cô bé đau điếng. Đừng có niềm tôi và ánh mắt đó, cả đời này tôi chưa phải diễn vào một người con gái nào nhiều như thế này đâu. Devin gần rộng. Dim cũng chả biết nói gì, đáng lẽ cô bé phải tạ ơn trời Phật vì tối nay Devin hiền lành đồn xuất. nếu cậu ta mà đổi máu ác quỷ lên thì chắc cô bé hết đường sống. Trời ca lúc cả mưa to, Dim ngồi nhìn mưa rồi quay sang nhìn Devin, cha biết nói gì, cô bé đành dựa lưng vào thành tường, rồi ngủ thiếp. Lại trời là Devin đừng đụng chạm gì vào cô bé. Devin có thật vẻ không thích ứng được với kiểu ngủ ngoài trời như thế này, nên hai mắt cậu nhóc vẫn cứ mở thao láo. Bỗng từ đâu chạy lên ba bốn người anh xin, nhưng hình như là anh xin giả dạng, họ vốn chẳng bị gì nhưng lại giả vờ tật nguyên để nhận lấy sự thông cảm của người đời. có lẽ họ đi ngang qua đây thì gặp trời mưa nên tiện thể chạy vào đây trú. thế là Devin phải ngồi qua một bên, nhưng ngủ được như chết nên cũng chẳng để ý gì. những người anh xin cứ ngồi nói chuyện qua lại ồn ào, cả một góc đường khiến Devin không thể chịu đựng nổi. chút nữa cậu nhóc đã bay sang cho mấy người, hành khách phải cú đấm cho họ bớt nói chuyện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 Cậu nhóc đã chuẩn bị tư thế tông cái đầu niêm sang phía bức tường nhưng những lời nói của người xin khiến cho Devin dừng tay lại. chương 20, cặp tình nhân bất đắc dĩ Này, thằng nhóc với con nhỏ đó là một đôi hả? Chú gì nữa, nhìn thấy thân mật thế kia mà. Nhưng coi cái mặt thằng nhóc cứ nhanh nhanh nò nó như con khỉ ấy. Ừ cái mặt thằng nhóc đúng là khó coi thật Những lời bàn tán thế khiến Devin hết sức bực mình Mau đã bắt đầu đi liền não Nhưng nếu đánh nhau với lũ người này Thì có vẻ không quang minh chính đại chút nào Lại thêm mang tiếng với dân giang hồ Devin nghĩ như thế Rồi dần dần cũng ngủ tiếp đi Những tiếng gì sao Như là những tiếng ru đưa David vào giấc ngủ Quên mất cái đầu của Nim vẫn còn nằm trên vai mình mái hiên của cửa hàng này không được dài cho lắm Sợ có tránh được cơn mưa lớn Nhưng cũng không tránh khỏi việc bị tạt ướt Đêm càng về khuya thì trời càng lạnh Nim co do người lai like. Sáng mai Trời hôm nay không có nắng Nên việc cả hai bị đánh thức bởi nắng chiếu vào là một điều không thể xảy ra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 Nhưng sự bất động của Nim khi ngã xuống nền khiến Devin thay đổi suy nghĩ. Cậu chú ơi, hình như cô ấy bị ngất rồi. Đám đàn em la thất thanh. Devin tiến lại đưa tay lên trán Nim, một giây sau thì quát. Đưa xe lại đây. Vậy là lần thứ hai cọn nhóc phải bế Nim trên tay. Có lẽ đêm qua trời lạnh. Nim lại thấm đường mưa nên bị cảm năng. Qua mặt cô bé trắng bệnh môi bạc nhợt, người nóng gan. Devin bế Nim đưa vào xe rồi chạy thẳng tới bệnh viện. Lúc đó là năm giờ ba phút sáng. Nim lờ mờ tỉnh dậy, cô bé ngạc nhiên khi thấy một màu trắng toát xung quanh. Nhìn xuống thì thấy tay mình đang được truyền nước biển, chỉ có một bình cô bé trong phòng. Nim lùm cộm ngồi dậy. Cô bé vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra Đó ấp cứ nhức nhức khó chịu Nim nghĩ tới David Nhưng rồi cũng không thèm nghĩ tới nữa Cô bé cho rằng cậu nhóc đã bỏ lại mình một mình Từ đêm hôm qua rồi Khi thấy trong người đã hơi khỏe khỏe Nim nhìn, nhìn đồng hồ trên tay 6h30 Nim ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường bênh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 Cô bạn thật tội, mặc dù đang bay chưa lành, nhưng vẫn cố gắng tới trở niềm đi học Niêm cũng không muốn làm khó Tú Vân Nhưng trong trường hợp khẩn cấp như bây giờ, thì chỉ còn cách đó mà thôi Cô bé vẫn thấy nhúc nhức ở cái chân bị đâm, mảnh chai đêm qua Do bạn lại ở trong bệnh viện thế, Tú Vân lo lắng Mình cũng không biết nữa, mà mắt ra đã thấy nằm trong đó rồi Thôi khoan nói đã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 Devin đẩy mạnh tên vừa trả lời, rụi vào góc tường. Cậu nhóc chống tay lên thành cửa phòng, khuôn mặt đăm chiêu. David sợ rằng người của lũ tí chuột lại tới tìm và bắt Nim đi. Còn đứng đó làm gì nữa? Chạy đi tìm đi. Con nhỏ bị ốm nặng, không đi xa được đâu. Lỡ may nón lọt vào tay lũ khốn ấy thì chỉ có nút chết thôi. David cùng lũ đàn em chia nhau tìm. Có nằm mơ David cũng không nghĩ ra được rằng thời điểm đó.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 Đây là kết quả của một quá trình học tập và cố gắng của Nhim, cô bé không thể bỏ qua được. 45 phút nặng nề trôi qua, Nhim hoàn thành bài kiểm tra về khuôn mặt bạc nhọt và người đề mồ hôi. Cô bé xin phép cô giáo xuống phòng y tế, rồi mèn nhọc lê từng bước trên hành lang. Bây giờ lại là lúc ra trôi, sân trường đông như kiến cỏ, Nhim nhìn mà chóng cả mặt. Nhưng chỉ mới đến ngang trên cầu thang tầng 1.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 Cậu nhóc hốt hoảng, vừa bế Nim trên tay vừa gọi tên cô bé. Nhưng vừa đến cổng bệnh viện, anne đã nhìn thấy Devin cùng đám người thuộc hạ, đáng tất tả chạy ngược chạy xuôi đi tìm Nim. Không hiểu suy nghĩ thế nào, anne kêu lớn. Trinh Kha! ai đó gọi tên mình, Devin quay lại. Cậu nhóc bất ngờ khi thấy Anne-Claire đang bế Nim trên tay. anne chạy lại và đưa cô bé cho Devin. Tôi có việc phải đi gấp, gửi bạn ấy cho cậu. Tôi thấy bạn ấy bị ngất ở trường nên bề tới đây. Xong xuôi đâu đấy, Uncle Lê trở vào trong xe ô tô rồi đi thẳng. Và việc Nim có mặt được ở bệnh viện là do đó mà ra. Cậu tới đây làm gì? David hỏi. Tôi muốn coi bạn ấy như thế nào. Lúc nãy Nim bất tỉnh, tôi đã rất sợ. Sợ ư, chỉ sau mấy năm không gặp, sao trông cậu mấy miếu à đi thế? Devin cười cười. đời thay đổi khi người thay đổi mà. với lại cô ấy là bạn tôi. bạn ư? ừ, không phải cô ấy là bạn cậu hay sao? bạn tôi. ha, nực cười. Devin này không hề có bạn mà chỉ có kẻ thù. thế trả nhẽ trong mắt cậu cô ấy không phải là bạn mà là kẻ thù. Cậu không cần phải biết điều đó 3 năm không gặp Cậu vẫn lại lùng và tàn nhẫn như thế Uncle mỉm cười Rồi cậu nhóc tiến lại phía Nim Đưa tay lên sờ chán và hôn một cái thật nhẹ lên máu cô bé David dù không tỏ thấy độ Nhưng trong lòng thấy ngạc nhiên vô cùng Có lẽ cậu thấy lạ Nhưng tôi sống ở nước ngoài lâu rồi Đã quen với cách thể hiện tình cảm bạn bè như vậy Không khiến cậu thấy khó chịu chứ Có chịu? Vì sao? Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tôi về nhé, nhờ cậu chăm sóc bạn ấy. Tôi sẽ không xuất hiện thêm một lần nào nữa ở bệnh viện đâu, nên cậu không cần phải lo lắng. Đến việc Nim biết đến sự có mặt của tôi. Chào. Anclee vẫy tay chào, cơ mặt thoáng nét kiêu ngạo rồi mở cửa phòng và đi ra ngoài. Devin không phải đúng gì, gương mặt vẫn lạnh lùng như thế. Nhưng Nim đã nghe hết tất cả. Trường 22, rắc rối về cái về kép c Và cô bé thấy buồn buồn trong lòng Devin không coi Nim là bán Ngồi thêm được một lát Thì Devin cũng đi ra ngoài Có lẽ là để nghe điện thoại nhưng thấy việc bắt Devin phải ngồi cạnh như thế này Thật là phiền cho cậu nhóc Đợi Devin vào Nim sẽ nói cậu ấy về đi Cô bé có thể ở một mình được Bỗng Nim muốn đi giải quyết Nhưng cài chân bị đâm mảnh chai đêm qua giờ đã xương tới lên do bị nhiễm trùng Không đi được nữa, phải có người đó thì họa may Nhưng ai bây giờ, đang suy nghĩ lo lắng thì Devin đùng đùng tiến vào Thấy Nim đang ngồi ở trên giường, đứa mắt nhìn mình, cọn nhóc thoáng ngạc nhiên Ủa dậy rồi à, Nim gật đầu Nói không, Nim gật đầu Devin không phản ứng gì, chỉ lấy điện thoại ra và gọi. Alo, tụi mày mua đồ ăn xong chưa? Đem vào đi. Im thế ngượng ngược tự dưng được Devin quan tâm như thế. Bạn cười cái gì thế? Ngồi im nói đi, đừng có đi đâu hết. Tôi mà biết bạn bỏ đi lần nữa thì đừng có trách tôi ác. Devin nói mạnh, im thấy khó xử vô cùng. Chẳng biết nói với Devin như thế nào cả. Chẳng lẽ em bảo rằng muốn đi vệ sinh, Và cần người đỡ đi Có lẽ chưa nói hết Thì đã bị đề viền bằng xối xả vào mặt Nìm tiêu nhủ kém mặt Nhưng đến mức này thì không thể chịu được đường nữa rồi Nếu không đi giải quyết Thì Nìm sẽ nhăn nhó Bạn sao thế Nìm thấy hơi hơi đỏ mặt độ dung nhăn nhăn thế Đâu ở chỗ nào Tôi muốn Bạn muốn cái gì Nói thẳng ra đi Đừng khiến tôi bực mình Đi vệ sinh Devine hơi bất ngờ một chút Thế thì đi đi, hỏi tôi làm gì Nim chỉ vào cái chân đa băng bó của mình David hiểu ra Nếu khuôn mặt chẳng có chút phản ứng gì Nim biết thế nào cũng vậy Nên thôi, không dám trông mong gì vào David. cô bé từ từ đúng dậy Có lẽ men theo bức tường mà đi cũng được Nim nghĩ thế rồi bắt đầu bước Devine vẫn ngồi trên kế nên Nim với ánh mắt vô cảm, cô bé thì khá quen với thái độ đó nên chẳng tức giận gì. Với bước ra khỏi phòng, Nim thấy đám đàn em của Devin chạy tới, trên tay cầm bịch cháo, có lẽ là mua cho Nim. Cô chú, cô chủ đi đâu thế, có gần tụi em đi theo không? Nim mừng rỡ, gật gật đầu, Nghĩa là có người đỡ mình, cho mà đi rồi. Thấy người này nhìn mặt trông cũng dễ mớ hơn Devin. Đứng lại, tôi bây vừa gọi con nhỏ đó là gì thế? Devin ngồi trong nói vọng ra Dạ là cô chủ à Devin từ trong đi ra Tới trước mặt tên vừa trả là mình Và thẳng thừng dáng choắn, ta một cái tát rõ mạnh Khiến mọi người xung quanh hốt hoảng Dương im thì thấy ánh mắt của Devin lúc đó rất đáng sợ Con nhỏ này không có bất cứ liên quan gì tới tao cả Tại sao mày lại gọi nó là cô chủ? Cái này tao tát, chỉ để cảnh cáo mày, lần so liệu mà giữ cái miệng đi, nghe rõ chưa? Đám người gật gật đầu niêm nhìn mà thấy đau lòng, chỉ vì một lời xương hô mà phải nhận một cái tát cô bé nhìn người đó vẽ mắt thông cảm rồi thở dài quay đầu bước đi Đứng lại đó, đi đâu? Đấy biến quát lớn, Nìm bắt đầu tiếp bực mình Đi đâu bạn cũng, biết rồi, hỏi làm gì nữa? cô bé lại quay lưng bước đi, chột có bước chân người từ đằng trước mặt ním tiến lại. anh ta đang để một chiếc xe lăn không người ngồi. đến cái gì nữa? lên ngồi đi. devin nạc lớn, ním ngơ ngơ. tôi dọa một phút, bạn mà không lên ngồi cái xe này thì khỏi đi luôn đi. ním giật mình, rồi luống cuống lên chiếc xe lăn ngồi. xong xuôi đâu đấy, devin tiến lại và đẩy ním đi nhưng đi được vài bước lại dừng lại. Tụi bay nhìn dưới nữa, bỏ cháu vào trong phòng rồi biến đi. Devin quay lại quát, đám đàn em đang đứng nhìn với ánh mắt tò mò. Niêm thấy ngạc nhiên vô cùng, cũng nghĩ Devin sẽ để cô bé đi một mình, đến nhà vệ sinh. Thế mà, Niêm lại thấy vui vui trong lòng. Tối nhà vệ sinh, tối rồi đó, tự mà vô vào trong đi nìm đứng dậy nhưng hình như hơi khó khăn devin nhìn với thái độ khá khó chịu đứng dậy khó đến thế à nìm gật đầu thế là không còn nước nào khác devin để phải đỡ nìm đứng dậy mấy chị y tá lượn lượn qua trầm trồ trời ơi, anh nào mà men lì thế không biết đẹp trai lai lang nữa nhìn súm mắt quá là còn ân cần chu đá với bạn gái nữa nhưng hình như devin trả để ý gì tới mấy lời Bò ve ấy, gọi nhóc đỡ Nim đứng dậy rồi thả cô bé đứng một mình. Giờ thì vào trong đi, nhanh nhanh lên. Người ta đi qua đi lại thì tôi đứng ở đây thì phiền lắm. Nim ngật gật đầu, mở cửa đi vào trong. Nhưng ai đó bất cẩn làm nước tràn ra linh láng trên nền nhà vệ sinh. Nim cố gắng đi thật nhẹ mà không bị té. Sau khi giải quyết xong, niêm từ từ đi ra. Bạn làm gì mà lâu thế, nhanh lên! Nim giật mình, hình như là đứng đợi nhưng không may, một chút bất cẩn đó thôi cũng đủ khiến Nim ngã lan ra sàn. Đứng ở ngoài, Devin đang chống tay vào tường nghiêng mặt lại để tránh ánh mắt soi mói của mấy chị y tá. Dầm! Devin giật mình, trong khi đó, Nim đang nằm dưới sàn trong tình trạng quằn quèo như run đất. Có muốn là cũng không là được. Đây, bạn đang làm gì trong đó thế? Nhưng mới hỏi được câu đó, David đập một cái rõ đau vào đầu mình Mình ngốc quá, con nhỏ đó không nói được mà Linh cảm có chuyện không hay David đành tiến lại chỗ mấy chị y tá đang đứng tụm 5 tụ 3 Bàn về nhan sắc của mình Phiền mấy chị có thể vào trong đó coi bạn tôi có bị gì không Cô ấy không nói được David đã cố gắng bình tĩnh hết bước trước ánh mắt Long lanh mong manh của mấy chị y tá trong mặt Trời ơi, anh ta gọi mình bằng chị kia Anh ơi, em còn trẻ lắm Em mới 22 thôi à Đừng gọi em bằng chị tổ nghiệp em Một trong số những người y tá Eo eo cái giọng Điền mấy chị vào coi giúp cho Giọng đề viên đã có giúp được mình Anh cứ từ từ Ai chứ người đẹp trai nhanh Eo vả thì tụi em nào đâu có dám từ chối Nếu mấy cô y tá đó Mà không kịp thời rời gót Ngọc vào nhà vệ sinh Thì có lẽ Devin sẽ hiện nguyên hình lã quỷ để xử lý mấy người mệt trai quá đáng này Thế là họ lũ lượt kéo nhau vào nhà vệ sinh nữ Devin giật mình khi nghe mấy chị y tá lá ỏm lên Anh đẹp trai, anh đẹp trai ơi, vào đây mà coi này, cô bé, cô bé David lắc đầu thở ra một cái, cậu nhóc biết nghe là niềm có chuyện lòng tự tôn của một ác quỷ đèn phải bỏ qua. Devin ghiến răng chạy vào nhà vệ sinh nữ. vừa vào đến nơi, Devin chưởng sốt khi thấy Nim nằm trèo keo dưới sàn, bê bết nước, cọp nhóc tiến lại, cúi người xuống. Bạn không gây ra rắc rối thì bạn không chịu nổi hả? Nim chả dám phản đứng gì. Viên mấy chị tránh ra. Devin nói với mấy bà y tế đang bu như một rùi bâu xung quanh họ nhìn Devin chậm chậm rồi cũng dần dần tản ra hai bên. Devin cú người xuống bé Nim lên, lưng và tay áo cô bé ướt đẫm nước. Nim sợ Devin lại bám mình, đến cúi gầm mặt vào trong. Bé Nim ra khỏi nhà vệ sinh. Devin không quên quay lại nói với chị y tá đang nhìn cô bé với ánh mắt ngưỡng mộ. Các chị có thể đem chiếc xe lăn này về trả phòng bảo vệ cho tôi được chứ? Cảm ơn trước